Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông Cảnh gạt đi và nói Để em bán thì cũng trả được bao nhiêu. Bố thấy hay là con chịu khó con bổ ra môi ruột bỏ vào cây hũ hay là cái chai đó để trong tủ lạnh rồi cứ pha nước đá mà uống dần. Những hôm mà trời nóng uống chanh dây thì chẳng những là giải khát mà lại còn bổ nữa. Lúc ấy có anh hàng xóm ở cách nhà Linh Ba Căn vừa qua chơi đang ngồi nói chuyện với Linh. Đó là Pháp đem sang cho Linh hai quả bầu cây nhà lá vườn. Phác hơn Linh vài tuổi, là láng giềng từ thuở thiếu thời hay sang nhà Linh chơi với hai người anh của Linh. Năm nay Phác sắp xỉ 40, đã có vợ hai con. Gần 20 năm trước, Phác đã từng mơ cưới Linh làm vợ. Nhân một chuyến công tác thủy lợi 3 ngày, Phác và Linh đi chung với nhau vì cùng một tổ dân phố, Phác đã mạnh dạn ngỏ lời cùng Linh. Phác nói Anh với anh Nam là bạn từ thủ bé, cho nên là cũng như người trong nhà. Mỗi lần anh sang nhà em chơi, anh anh ít nói chuyện với em là vì anh biết em có ý định đi tu từ bé. Ngày em vào nhà dòng, anh tiếc lắm, nhưng mà em có ơn kêu gọi thì anh cũng mừng cho em. Bây giờ thì em đã về nhà, mà Nam với Định thì lại đi xa. Mỗi lần anh sang, thấy nhà em vắng vẻ quá. Nếu mà nếu mà em em không chê anh ạ thì anh xin anh xin làm con rể bố mẹ em để nhà đỡ vắng vẻ hơn. Linh Nghiêm Trang nói rõ ý định sẽ sống một đời độc thân, Phác buồn nhưng không giận, bởi chẳng phải Linh chê Phác mà chỉ vì Linh không muốn lấy chồng. Phác run run nói: "Linh đã quyết định cả đời không lập gia đình thì anh anh cũng chả biết nói sao, anh anh chỉ xin Linh đừng kể cái chuyện này vậy với, với bất cứ ai anh anh cảm ơn Linh gật đầu quả quyết anh yên chí em bảo đảm là sẽ giữ kín mà từ đó gặp phát Linh không xưng em như thói quen từ thuở nhỏ nữa cô cố ý xưng tôi để mọi người chung quanh đừng hiểu lầm là cô có tình ý với phát phát vào bộ đội một thời gian rồi trở về đi học nghề hai năm sau phát cưới vợ Là một người ở xứ đảo bên cạnh và hai người sống đầm ấm cho đến nay với hàng xóm Ph phát luôn là một người tốt bục với ông bà cảnh và Linh Ph là một người thân trong gia đìnhễ rảnh là sang chơi nhất là gần đây vợ phát đi buôn thường xuyên vắng nhà cả ngày có khi gần nửa đêm mới về phát làm thợ hàn có cửa tiệm nho nhỏ nhưng tương đối đông khách vợ phát ngày chức phụ với chồng nhưng mới đây chuyển sang buôn bán dễ kiếm ăn hơn Cửa hàng chỉ còn mình Pháp và một thằng nhỏ tự nguyện giúp việc, chỉ để xin ăn ngày hai bữa. Hôm nay chủ nhật, Pháp đóng cửa nên thanh thản sang chơi với Linh. Linh nhìn Pháp bảo. Anh Pháp có thích chanh dây không thì tôi biếu cho anh một mớ, đem về pha cho chị với các cháu uống. Pháp lắc đầu cười. <cười> Thôi, cảm ơn cô, non nhiều thế nhưng mà chứ ch ch chả được bao nhiêu đâu. Môi một quả lấy ruột chỉ được có một nhúp mà. Cô vào lấy cái gì ra đây? Cô, cô lấy cái cái gì ra đây đựng cây cái, cái, cái bát, cái hũ, cái chai, cái gì cũng được. Tôi làm phụ với cô cho nhanh. Linh nhớ ngay đến cái chai nhặt ngoài sông, đá cọ rửa sạch sẽ. Vội đứng dậy vào bếp cầm ra. Phát nhìn thoáng và bảo. Chai to thế này thì phải 200 quả mới đầy. Cô cứ thử mà xem. Rồi Phát dơ tay đỡ cái chai Linh vừa đưa ra. Linh cầm phía đuôi, Phát nắm lấy cổ chai. Khi bàn tay Pháp vừa nắm cổ chai, thì lập tức Linh thấy bàn tay mình nóng gian như cầm hải cục than hồng, làm cô vội vàng buông tay ra, trong khi Pháp vẫn nắm chặt cổ trai vì sợ rơi xuống đất. Chỉ trong khoảnh khắc, Linh thấy hiện ra trong lớp thủy tinh, nghĩa là trong ruột cái chai rỗng, hình ảnh của Pháp tuy nhỏ nhưng rõ một một, đang vùng vẫy giữa một đám lửa bốc cháy ngột ngụt Đôi mắt lạc thần, chân tay bồn ruột, Linh lùi lại một bước và thẳng thốt kêu lên. giê xu lại chú tôi. Mặt Linh tái nhợt, thẫn thờ lão đảo ngồi phịch xuống ghế. Pháp không hiểu gì, đặt cái chai xuống đất bên cạnh dổ rau và cười hỏi. Cô làm gì mà như người trúng gió thế này? Linh cố định thần quay lại nhìn thì không còn thấy hình ảnh nào hiện ra trong chai nữa. Cô lấy khăn thấm mồ hôi trên mặt và ủi ủi bảo Pháp. À, không, không ạ. Tự dưng tự dưng tôi mệt quá. Chắc là trúng gió. Ờ, xin phép anh tôi vào nghỉ. Thôi thôi hôm khác mình hái tranh dây cũng được. Pháp cũng miễn cưỡng đứng dậy và bảo. Vâng, thế thì thôi cô vào nghỉ đi. Cần gì thì cứ gọi tôi một tiếng. Rồi Pháp nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.